Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt thầy rất nghiêm, rõ ràng là phong cách của một người cứu đời chuyên nghiệp Không hề có tài ý bên trong Thầy giảng Những người đàn bà có chồng bị bắt đưa đi mất tích Tôi thường xem tướng vũ mà quyết đoán Riêng chuyện vượt biển thì nốt rồi kín là chính yếu Thầy thả nhiên đứng dậy ra khép cửa rồi xòe bàn tay Mời Mỹ vào buồng chắc ừ, Xin mời bà vào trong này Lời nói của thầy như một mệnh lệnh Mỹ khép nép đứng lên theo thầy. Mấy hôm sau, Mỹ kể lại cho người bạn nghe và hết lời ca ngợi thầy Vạn Phúc. Cô bạn rẽ lên cười và mắng Mỹ. <cười> Thằng cha đó đại dê ai cũng biết, về mày cũng vạch quần ra cho chả coi thiệt ngu hết sức. Mỹ cãi. Sao ấy biết là tao có nốt rùi chỗ kín? Mày khờ lắm, cái đó chỉ là một tiểu sáo thôi. Coi chuyện vượt biên thì phải coi ở đường xuất ngoại trên bàn tay Chứ ai mà coi ở trong quần Mày, mày bị trả lợi dụng mà mày không hay đó Mỹ ngượng ngùng lắc đầu tao thế, thế thế tao có thừa công an bắt thằng trả được không? Thôi mày ơi để trả làm ăn chứ Lâu lâu cho trả coi chút xíu mất gì Mày có kể cho ông Dục nhà mày nghe chuyện này chưa? Mỹ trận mắt đáp Ngu sao mà kể mày? Ông giết tao chết Câu chuyện thầy vạn phúc ám ảnh Mỹ mãi Mỗi lần nhìn ai có mụn rùi trên mép Mỹ đều nhớ đến ông thầy Đạo Mạo Đồn Đồng Khánh, mà Mỹ đoán là nhiều bà đã trúng kế giống như Mỹ. Nước trong bồn tắm đã ngập lên quá nửa, Mỹ bước vào kéo tấm màn ni lông, tre kím rồi quỳ xuống, cúi đầu vào vòi nước. Nàng nghĩ đến Trình và ngạc nhiên vì trên đời này có những gã con trai rất lạnh lùng trước nhan sắc của nàng. Nửa tiếng sau, Mỹ bước ra quảng khăn tắm và lên tiếng gọi Trình để mượn cái máy sấy nhưng Trình đã đi khỏi từ lâu. Tháng ngày nối tiếp nhau, Dục và Mỹ sống tương đối êm ả bên cạnh Trình. Êm ả vì Dục hoàn toàn nhẫn nhục như một khúc gỗ, nước hết mọi đám cay vào lòng, không bao giờ lớn tiếng với vợ. Buổi sáng Trình đi làm sớm, hơn 9 giờ Mỹ mới xuống phố, đứng bán tiệm quần áo, còn Dục thì lang thang vào thư viện hoặc ra công viên. Một buổi trưa thứ hai tiệm vắng khách, Mỹ đang lay hoay treo lại những bộ đồ mẫu trong tủ kiến, thì Lộc đến tìm đến một thành phố rất xa xăm, Lộc lái xe qua đây, nhân tiện để dò la tin tức của Mỹ. Khi biết rõ Mỹ hiện đang chung sống với Dục và Trình, Lộc hơi thất vọng vì thiên hạ có người đồn Mỹ và Trình có tình ý với nhau. Lộc thao thức mấy đêm trong hotel, đắn đo toan bỏ về nhưng đã lỡ lái xe mấy ngàn cây số, thôi thì cứ gặp mặt một lần xem sao. Gã đích tiệm nhìn chiếc trông sau không thấy ai, gã bước vào Đứng sau lưng Mỹ và lên tiếng gọi Mỹ Nàng quay lại Nguyên người nhìn Lộc rồi kêu lên Ủa Anh Lộc à Sao biết em ở đây Hơn một năm chưa gặp nhau Mỹ thấy Lộc đổi khác khá nhiều Gã mập hơn một chút Bảnh bao hơn Và nhất là ăn mặc cũng rất chứng chặt Gã nói Lộc hỏi thăm mãi mới ra địa chỉ của Mỹ Lúc này Mỹ khác quá Đẹp hơn lúc còn ở trại nhiều lắm Mỹ lôi Lộc lại quầy, nàng vui vẻ nói. Lên hơn 5 pound đấy, cứ điệu này chả mấy chốc mà phát phỉ, mà anh cũng vậy, mập hơn trước nhiều đó. Giây phút lo sợ ban đầu qua đi nhanh, Lộc lấy lại tin tưởng, thoải mái bảo Mỹ. Anh Dục lúc này ra làm sao? Anh ấy vẫn giữ địa chỉ của Lộc, nhưng chắc là anh ấy giận nên không liên lạc với Lộc từ ngày qua đây chứ gì? Kỷ niệm tuần lễ cuối cùng trước ngày Lộc rời trại tị nạn Những đêm tội lỗi trên bái cỏ sau lưng nhà thờ ùa về thật nhanh trong trí Mỹ Nàng mỉm cười nói Anh rực chưa giết được anh là may rồi Chứ còn đòi liên lạc với anh nữa hay sao Lộc thở phào nhẹ nhóm Hóa ra thiên hạ đồn sai Mỹ vẫn chưa có người yêu khác Vì rõ ràng nàng còn nhớ đến Lộc Lộc nhìn Mỹ tha thiết và ngập ngừng bảo Mỹ Anh muốn gặp riêng Mỹ Có nhiều chuyện anh cần bàn với Mỹ lắm Mỹ chấp mắt hỏi lại Anh muốn nói gì thì cứ nói đi Hôm nay thứ hai chẳng ai đi shopping đâu mà chủ khoảng 3 giờ mới ra Nhưng mà nói ở đây không tiện Anh qua đây lâu chưa? Đang ở với ai? Nhà người quen hả? Không, anh ở Holiday Inn gần một tuần rồi Nghe nói khách sạn đó đắt lắm mà à, Anh không có bạn bè ở thành phố này hay sao mà chui vào đấy Tốn tiền chết đi Lọc được dịp khoe thân thế của mình Gã tặc lưỡi Có bao nhiêu đầu, vài chục bạc một ngày. Anh thiếu gì người quen ở đây, nhưng anh không có muốn phiền ai. Và lại, anh không muốn ai biết là anh đến đây. Anh lái xe mấy ngàn cây số sang đây, chỉ để tìm Mỹ. Ở ô có người dọn phòng cơm bưng nước, rót đến tận trường thoải mái hơn nhiều. Từ hồi qua Mỹ anh có đi... nghe chuyện hot nhất tại đọc